Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từng dưng, hiểm khi có hành động nôn nóng khó hiểu giống như vừa rồi, anh cần phải tận dụng cơ hội. À, là nữ sinh hệ thương mại quốc tế đang học thể dục đó sao? Bên này về ý thúc vừa mới để anh ta ra, bên kia đó có đó các bạn học tò mò hơn, đến trước cửa sổ nhìn xem cũng kêu thành tiếng. đào suy từ nhìn các bạn ấy sao? Lại có bán học sơ cầm mà suy nghĩ? Cũng đúng ha, khả năng không lớn lắm đó. Mọi người với phòng tròn xung quanh mà lấp đầu Vệ ý túc nhìn nữ sinh trong lớp thể dục sao Dùng ngón chân suy nghĩ Cũng là biết không có khả năng rồi Dám chắc Vệ ý túc là loại người dù có bên cạnh Đều là cái riêng mắt thì cũng sẽ nhìn thẳng Vậy thì vừa rồi anh ta là nhìn cái gì chứ Có gì đâu mà phải nghĩ người Ngắm mấy em quan trọng hơn Cũng không nhìn mới là lỗ nặng đó Có bạn học cao to lên Mấy em hệ thương mại quốc tế Thật sự là đúng giờ quá nha Đúng vậy đó, thật sự là không tồi đâu Vậy là một đám sói đều vây quanh lại mà bàn tán Cậu mau nhìn xem kìa Em kia tóc dài, thật là có phong cách Mặt mũi cũng trông rất được nha Không đúng không đúng Mặt mũi vẻ trẻ con như vậy mới đáng yêu chứ Đúng kiểu mình thích đó Về ý thúc sớm môi mỉm cười Bắt đầu tu dọn sách vờ trên bàn định đổi chỗ Nhưng câu nói của nam sinh nào đó Đã làm cho anh ngừng lại động tác trên tay Thật ra chỉ có một cô gái kia là đặc biệt thôi Là ai, ai vậy Là bạn tóc ngắn đàn tựa vào cây giống như là rất buồn trán nha Đặc biệt cái gì chứ Tiếng nói không đồng tình cao thấp nối tiếc nhau Mọi người không nhìn thấy sao Vừa rồi quấy vừa cười lên Thật là làm cho hai con mắt người ta tỏa sáng mà Quá là rực rỡ đi Mau nhìn đi quấy vừa cười nữa kìa Và thật sự là rất rực rỡ Cậu thật là tinh mắt đó Đám đông cất tiếng thở dài Nhưng mà Y Túc à Tại sao cậu lại chen vào đây chứ Chỉ là tò mò thôi Mấy người là đang nói nữ sinh kia sao? Anh đầy đầy chiếc kính râm, nhìn bọn họ chăm chú nhìn về hướng kia. Đúng vậy đó, ý túc à, cậu cảm thấy cô bé đó như thế nào? Anh im lặng, đang đánh giá rắn vẻ kia như thế nào? Vì vậy tất cả mọi người nín thờ. Một nam sinh chỉ cần rắn rất đẹp mắt thì có thể làm cho tất cả nữ sinh nhìn thêm vài phần. Nhưng một đám nam sinh muốn làm cho nam sinh khác cũng có cảm giác dùng bái như vậy. Nhất định mọi thứ phải hàng đầu giống như là ý túc. Nam sinh trong lớp từ trước đến nay đều có anh là người dẫn đầu, tuy rằng tính tình của anh trông rất là lạnh lùng, nhưng dường như dáng vẻ không thích giao du với mọi người cho lắm. Sau một lúc lâu rốt cuộc anh cũng đưa ra kết luận, bình thường thôi. Rồi sau đó cầm đồ trên bàn đi ra ngoài. Những nam sinh còn lại đối mặt với chuyện muốn hóng cũng không biết nói gì cho phải. Ta chắn nếu nhìn kỹ thì cũng là bình thường thôi nha. Lúc này mới có giọng nói nho nhỏ của anh mở miệng. Đúng vậy, hoàn toàn bình thường. Ai là người nói đẹp chứ? Là cậu ta đó. Mọi người xung quanh đồng thời chỉ tay về hướng nam sinh đầu tiên tán tụng. Đừng, đừng làm thịt tôi mà. Vội vàng chứng minh là ánh mắt của mình không có vấn đề. Bọn họ không phát hiện ra ý túc sau khi đi ra ngoài thì bàn tay cầm sách xếp chặt tới cỡ nào. Thật là biến thái. Sở thể dục được đặt ở hai tiết đầu. Không biết tên nào sắp xếp thời quá biểu nữa. Học thể dục xong là tới môn quản lý quốc gia. Ai còn tâm trạng để học chứ? Đã vậy còn là giờ của diệt diệt sư thái, có muốn trốn cũng là hết cách. Đường tâm án rất là buồn chắn cùng bạn học bên cạnh chơi cờ caro, đột nhiên cảm thấy bầu không khí có một chút khác thường. Tại sao cả đám nữ sinh bên cạnh đều lộ ra về mặt của người ba ngày đói bụng, đang xếp hàng chứ? Có chuyện quỷ quái nhá, bầu không khí này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì trước đây đã xảy ra rất là nhiều lần, còn xa lạ là bởi vì mấy năm nay ở trường học cô đã tránh đi người nào đó là vậy ý túc. Mắt của cô sáng lên, khó tin mà nhìn về phía cửa, quả nhiên nhìn thấy dáng vẻ ngọc thụ phong lâm kia. Tay áo đồng phục rất trình tề sánh đến tận khuỷu tay, một tay thì cầm theo mấy cuốn sách, dãy phần mái tóc lộ ra cái sần trắng chân bóng, gọng kính màu đen trông sông mũi đẹp của anh đậm chất thư sinh. Đôi môi gầy cằm miếm chặt mà đôi mắt đen như quần cờ đang bao trồm tất cả hô hấp của cô, rồi sau đó cất bước đi đến. Áo giác, nhất định là áo giác rồi. Đừng tâm án tự nhuối như vậy, lập tức sẽ không thấy nữa, nhất định là sẽ không thấy nữa. Nhưng tại sao cô nhắm mắt nhiều lần như vậy, anh vẫn không biến mất chứ? Tại sao lại còn đứng ở chỗ cô gần đến như vậy, làm cho cô có thể ngửi thấy làn hương khoang khoái nhẹ nhàng trên người của anh? Về mặt của anh bình tĩnh, rất tự giác mà lục túi sách của cô. Không phải là hôm qua, anh đang nhầm cái quần ở trong túi sách đó chứ? Đám người xung quanh vẫn chú ý phát ra một tiếng hít không khí thật là lớn. Quần ư, đè nhầm tối ư? Quá mức khiến cho người ta tràn ngập trong công gian tưởng tượng để diễn tả. Cô đọc Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net